Xin chào tất cả mọi người, mình là Nga Bi Hôm nay, mình mời mọi người nghe tác phẩm Anh chỉ cần em Của tác giả Thẩm Dạ Diễm Thể loại Đam Mỹ hiện đại Nhất thủ nhất công Happy Ending Người dịch Dương Kiểm Giới thiệu Biển người bao la Nhưng bởi vì duyên số Nên hai ta gặp nhau và yêu nhau Rồi cũng chính tại duyên số chia đôi nên cuộc tình ta đành xa cách. Có người chỉ là một hình bóng lướt qua đời ta, nhưng có người lại ở lại mãi mãi trong sâu thẳm tâm hồn. Rốt cuộc duyên số và tình yêu, hạnh phúc và định mệnh, phải lý giải thế nào mới hợp lý đây? Liêu Duy Tính không ngờ rằng có một ngày anh lại bị đá một cách không thương tiếp. Trước đó anh và đối phương đã có một tháng sống bên nhau vô cùng ngọt ngào ấm áp, Đến nỗi anh đã quên mất sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Giao kèo của họ đã đến thời hạn cuối cùng. Mọi thứ đều phải chấm dứt, cả duyên số, cả tình cảm. Tất cả quay trở lại nhịp sống thường nhật. Đó là điều mà Bạch Chí Minh, người yêu trong một tháng của anh muốn và cậu đã làm được. Liêu duy Tính là một người đàn ông thành đạt chính chắn, anh có quyền thế có không ít những người ngưỡng mộ anh. xung quanh anh chưa bao giờ thiếu đối tác. tính cách dứt khoát kiên định. sau khi xong chuyện, anh và đối tác không còn dính líu gì cả. lúc bên nhau, lưu duy tính là một người tình dịu dàng tâm lý. nhưng khi chia tay, anh không ngại lạnh lùng tàn nhẫn với đối phương. duy chỉ có lần này, đối phương còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn anh. trong lúc anh còn đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu đẹp đẽ. Bạch Ký Minh đã biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một nỗi dây dứt khôn nguôi trong lòng Nghiêu duy tính. Lòng tự tôn ép buộc anh phải quên cậu, trải qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vết thương trong tim anh dần lên da non. Nhưng số phận treo ngươi, một lần nữa họ lại gặp nhau, và anh bất lực khi phát hiện ra tình cảm anh dành cho cậu chưa từng giảm đi, mà tăng dần theo thời gian. Hình ảnh cậu chiếm trọn tâm hồn anh anh không còn sức mà kháng cự liêu duy tính ngập lặng trong mối tình gia giết mà anh dành cho bạch ký minh anh nhận ra anh đã hoàn toàn thất bại anh không thể để mất cậu bạch ký minh chính là người duy nhất anh muốn được nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại liệu những hy sinh cố gắng và tấm chân tình của liêu duy tính có lay chuyển được quyết định sắt đá của bạch ký minh không kỳ thực bạch ký minh cũng có tình cảm với anh Vậy tại sao cậu lại cương quyết cắt đứt mối duyên giữa hai người? Khi duyên số không còn, liệu tình yêu có thật sự bị giết chết không? Cho dù không gặp nhau, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Vậy đâu mới là con đường giải thoát cho hai người? Họ sẽ làm gì để vượt qua số mệnh và lấy hạnh phúc đây? Câu trả lời sẽ có trong Anh chỉ cần em. anh chỉ cần em chương một ước hẹn ánh mây lơ lửng chẳng thể nào nắm giữ vẽ biến nhát lại khiến người yêu thương sự quyến rũ ẩn trong nét ngây thơ làm anh chẳng thể nào quên được mãi mãi yêu em yêu nụ cười mê người đã bao lần khiến anh mất trí chìm đắm trong tình yêu của em anh không còn cô đơn nữa đây chính là ước hẹn kiếp trước của đôi ta ước hẹn kiếp trước Mạch Hảo Văn Sau này Lưu Duy Tính luôn tin rằng Mình đã yêu Bạch Ký Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên Mặc dù từ trước tới nay Lưu Duy Tính chưa bao giờ tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình Hơn nữa lúc đó anh cũng không nhận thấy có chút rung động nào Đối với anh chàng mà thằng bạn Chí Cốt đổ Tử Thành giới thiệu lần này Kỳ thực Lưu Duy Tính cũng chẳng có nhiều cảm xúc Ngoại trừ khuôn mặt có thể nói là khá tuấn tú trên tấm ảnh Chỉ có điều anh đã gặp vô số cậu chàng điển trai như thế này Hấp dẫn, ngang bướng, ngây thơ hay chững chạc Chỉ cần quơ một cái là có cả nắm Anh có tiền, có địa vị, có thế lực Thực tế anh chẳng thiếu gì đối tác Ồ, tôi không hề có ý nói liêu duy tính lăng nhăng Mặc dù anh có điều kiện để làm như thế Sự thật là anh rất thận trọng khi giải quyết vấn đề Anh không bao giờ tự chuốc lấy những phiền phức không đâu vào mình Đỗ Tử Thành là một người anh em rất đáng tin cậy Người anh ta giới thiệu chắc cũng không đến nỗi nào Huống chi dạo này đúng là anh có chút cô đơn Từ sau lần chàng nghệ sĩ trẻ kia đột nhiên trở thành ngôi sao Anh chưa từng tìm thêm ai khác Thử cậu ta xem Đỗ Tử Thành tiện tay ném cho Liêu Duy Tính mấy tờ giấy, trên đó là những dòng chữ ngay ngắn rõ ràng, đầy đủ họ tên, giới tính, tuổi tác, học lực, chiều cao, cân nặng, sở thích, khái quát tính cách, kèm theo một tấm ảnh đời thường, mặt sau có cả phiếu khám sức khỏe gần đây. Liêu Duy Tính phì cười. cười Thứ này là do cậu làm sao? Người ngoài không biết còn tưởng mình tuyển nhân viên khách sạn cũng nên. Cậu ta tự viết đó, bảo là hai bên nên hiểu trước một chút về nhau thì tốt hơn. Cậu ta làm gì cũng rất có kế hoạch, chẳng khác gì cậu. Đỗ Tử Thành ghé sát vào mặt Liêu Duy Tính. Ram vẽ thần bí nói, Hàng chuẩn đấy, cả phụ nữ cũng chưa từng động vào. Bao nhiêu tiền? Liêu Duy Tính chăm một điếu thuốc, nói đùa. Đỗ Tử Thành đạp luôn một cú. Mẹ kiếp, cậu nghĩ mình là tú ông chắc cậu ta bảo chỉ chơi đùa thôi, đừng có làm như thế. cậu ta là trai bao của cậu, người ta có công việc nghiêm chỉnh, nhưng cậu đừng hỏi nhiều làm gì. yêu cầu của cậu ta là chơi đùa trong một tháng, sau đó coi như chưa từng quen biết, không hỏi nghề nghiệp, không hỏi quá khứ, chỉ hưởng thụ hiện tại. hả? Lưu duy tính nhớ mày định dùng kế lạc mềm buộc chặt à? chỉ sợ lại bám nhằn nhắn đuổi cũng không đi thôi. khả năng nhìn người của ông anh chẳng ra sao? Thôi để đàn em tự đi gặp vậy. Đỗ Tử Thành cười. cười. Cậu đừng cho rằng mình giỏi, người ta không chừng còn coi thường cậu đấy. Hai người đến quán cà phê đã hẹn, từ xa Lưu Duy Tín đã nhìn thấy Bạch Kiến Minh. Lúc đó, Bạch Kiến Minh đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố đông đúc nhưng đầy đơn điệu của thành phố. Tóc ngắn, đen và mềm mại. Lông mi rất dày, Làm đôi mắt có một vẻ gì đó cực kỳ quyến rũ. Áo sơ mi trắng giản dị, quần sẫm màu. Còn nhớ rõ trong phần thông tin cá nhân đã viết cao 1m83 so với dân Đông Bắc cũng không hề thấp. Cậu rất trầm tĩnh, đó là cảm giác đầu tiên của Liêu Duy Tín đối với Bạch Ký Minh. Cậu ngồi đó, dường như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt hẳn đi. Sự hối hả nhộn nhịp phía sau khung cửa kính càng tôn lên phong thái ung dung bình thản của cậu Đỗ Tử Thành nháy mắt với Liêu Duy Tính Ý muốn nói, thế nào, được chứ Liêu Duy Tính không thèm để ý đến bạn mình, đi thẳng về phía trước Bạch Ký Minh quay đầu lại, nhìn thấy hai người họ, vội đứng dậy Cử chỉ có chút thận trọng, không được tự nhiên lắm Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua mà thôi Xin chào, tôi là Liêu Duy Tính Liêu Duy Tính dơ tay ra Xin chào, tôi là bà Ký Minh Liêu Duy Tính phát hiện ra giọng nói của cậu rất lôi cuốn, không cao không thấp, rất hoàn hảo Cậu nói chuyện có phần tự tốn, khiến người ta cảm thấy chững chạc mà không hề kêu căng Liêu Duy Tính mở thầm mở cợt trong bụng Lần này Đỗ Tử Thành thật sự đã tìm được hàng thượng hạng rồi tiết mục tiếp theo thì khỏi cần phải nói nhiều Đỗ tử thành uống một cốc cà phê sau đó lấy cớ có việc chuẩn trước trên bàn chỉ còn lại hai người họ liêu duy tính nhìn nắm những ngón tay mảnh khảnh của cậu đang nâng cốc cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ đến chỗ anh được không bạch ký minh cười dịu dàng ánh mắt trong quát lộ vẻ chờ đợi nhìn anh đôi mắt của cậu lúc nào cũng long lanh chứa đựng một chút nghe thơ vô tội Xem ra tính tình rất được, lại không quá quyết đoán. Có thể nói, ngay từ đầu Liêu Duy Tính đã bị Bạch Ký Minh lừa đẹp. Ai có thể ngờ được, một người bề ngoài, hiền lành dịu dàng là vậy, lại có tính cách lạnh lùng cố chấp như thế. Liêu Duy Tính không đưa Bạch Ký Minh đến chỗ ở thực sự của mình, chẳng qua là đối tác trong một tháng, đương nhiên không xứng được bước vào nhà chính. Liêu Duy Tính có ba căn hộ trong thành phố S, Anh đưa Bạch Kiếm Minh đến căn hộ ở khu đô thị mới Hỗn Nam. Nơi này buổi sáng ít xe cộ, gần khách sạn, đi làm cũng khá tiện. Theo lệ cũ, anh uống một chút rượu, nhưng Bạch Kiếm Minh chỉ muốn uống nước giải khát. Cậu nói bị mẫn cảm với rượu. Liêu Duy tính cười, cũng không ép. Thành phố này khác với khu vực miền Nam, đàn ông có tiểu lượng càng cao càng dễ kết thêm bạn mới. Liêu Duy Tính nhận thấy Bạch Ký Minh Không phải loại người thường xuyên tham gia các cuộc nhậu nhạt, Không có vẻ khôn khéo lõi đời Trên người phản phất nét thư sinh Rất nhã nhặn thanh thoát Khi chất này chẳng thể lừa nổi ai Có những thứ muốn giả cũng không giả được Kế đó là đi tắm Liêu Duy Tính vào trước Vội vàng dội nước qua loa rồi quấn khăn tắm đi ra Đổi cho Bạch Ký Minh vào Liêu Duy Tính chăm một điếu thuốc Sẵn sàng đối mặt với việc chờ đợi một khoảng thời gian dài Lần đầu tiên bao giờ cũng phải có rất nhiều can đảm Hơn nữa hai bên mới quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ Cho dù giấy tiếp theo đột nhiên Bạch Ký Minh lao ra nuốt lời đòi về Anh cũng có thể hiểu được Nhưng hình như Liêu Duy Tính có phần đánh giá thấp Bạch Ký Minh Chưa đến 20 phút, cậu đã tắm xong bước ra Lại còn hoàn toàn không mặc gì <cười> Thật ngại quá, tôi không tìm thấy khăn tắm Bà Trí Minh cười, nước trên tóc chảy xuống Đi qua phần xương quai xanh gợi cảm, lăn xuống tận bụng. Mẹ kiếp, rõ ràng là cố ý Liêu Duy Tính dơ tay ra tóm lấy cậu ném mạnh xuống giường Lao lên bắt đầu hôn Liêu Duy Tính rất cẩn thận Không thể chỉ biết lo thân mình mà làm lơ cảm giác của đối phương Anh hy vọng hai bên đều cảm thấy vui vẻ, chứ ít cũng không để Bạch Ký Minh cảm thấy khó chịu. Kết quả thật tốt, khuôn mặt Bạch Ký Minh đỏ bừng, vẽ thất thần mơ màng trong dây lát vô cùng quyến đủ, liêu duy tính không nhịn nổi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Hai người quấn quýt cả đêm, đều ngủ một mặt đến tận trưa hôm sau. Lúc Liêu Duy Tính tỉnh dậy liền thấy bạch Ký Minh đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình yên tĩnh như một đứa trẻ, dường như sự hoang dã và đam mê đêm qua chỉ như một giấc mộng nam kha. Trước tiên cho cậu ta ăn chút gì đã. Liêu Duy Tính nhìn bạch Ký Minh ngủ rất say, do dự một chút, cuối cùng không nở đến thức cậu, đứng dậy đi rửa mặt. Còn phải đến khách sạn xem qua, Liêu Duy Tính mặc âu phục, lấy chìa khóa dự phòng từ trong ngăn kéo ra. Anh viết vài câu dặn dò lên giấy, ghi lại số di động và cả chìa khóa trên đầu giường. Xuống đến tiệm ăn nhanh dưới lầu, anh đặt một suất, yêu cầu một tiếng nữa mới mang lên, sau đó lái xe đến khách sạn. 3 giờ chiều, Lưu Duy Tính nhận được điện thoại từ Bạch Ký Minh. "Sao rồi, ăn gì chưa?" Lưu Duy Tính đối với đối tác tốt hết chỗ nói, dịu dàng quan tâm lại hào phóng. Có điều một khi để chấm dứt Thì chẳng khác nào người dân nước lã Đều ổn, cảm ơn Giọng nói của Bạch Ký Minh Vẫn cứ trầm và chậm Sau đó cậu hỏi Tối nay anh có về ăn cơm không? Xong nghe như thể nàng dâu Đang chờ chồng về nhà Liêu duy tính cười thầm trong bụng ngẫm nghĩ tan ca cũng chẳng có việc gì Liền nói Có, có về ăn Ừ, vậy tôi đợi anh Bạch Ký Minh nói rất tự nhiên như thể bọn họ đã sống cùng nhau lâu lắm vậy. Cúp máy rồi mà Liêu Duy Tính vẫn cảm thấy có chút lạ lắm. Cảm giác đó không hình dung nổi, dường như rất yên bình, là cực kỳ dễ chịu, tóm lại chẳng có gì xấu. Anh chàng Bạch Ký Minh này cũng có chút hứng thú và thú vị. Liêu Duy Tính nhếch môi cười, đột nhiên rất muốn về nhà sớm một chút. Hết chương một Chương 2 Kỳ nghỉ Ngày sau thế giới này có đẹp đến nhường nào, cũng không sánh bằng giây phút kia, chẳng ai có thể tránh khỏi biệt ly. Coi như vào một kỳ nghỉ bất ngờ, coi như trong giấc mơ giữa khổ đau đã yêu anh. Kỳ nghỉ Vương Phi Liêu Duy Tính về đến nơi đã bảy giờ Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn quả thật khiến anh phải sửng sốt Lại thấy Bạch Ký Minh đeo tạp về bưng một tô canh thanh đạm từ nhà bếp đi ra Thật không biết nói gì mới phải Bạch Ký Minh điềm nhiên nói Mau đi rửa tay và ăn cơm, nhà anh chẳng có gì, mua ở siêu thị cả đấy Ngỡn đầu thấy liêu duy tính vẫn đứng yên bất động, tay vịnh lên lưng ghế, cậu nhớ mày hỏi Sao thế, sợ có độc hả? Liêu Duy Tín cười. cười Không ngờ cậu biết cả khoản này Thật không đơn giản Vừa nói vừa cởi áo khoác thay giày, Rồi bỏ luôn một miếng sườn xào chua ngọt vào miệng Ừm, ngon Bạch Ký Minh đấm anh một cái Đi rửa tay, không biết giữ gìn vệ sinh Hồi tiểu học anh học hành thế nào vậy Liêu Duy Tín vừa đi vào phòng tắm vừa cười, <cười> Thật ngại quá, tôi mù chữ thịt bò xào ớt xanh, khoai tây chiên, bắp cải trộn sứa, còn có sườn xào chua ngọt, canh hào nấu củ cải, một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được hai người chén sạch. Liêu Duy Tính thỏa mãn ở một tiếng, dựa vào thành ghế không muốn động đậy. Bạch Kiến Minh nheo mắt nhìn anh. "Có được không? Không biết khẩu vị của anh thế nào, nấu theo khẩu vị của tôi có nhạt không?" "Không nhạt, vừa phải." "Đầu chỉ vừa phải, thật sự là quá ngon." Liêu Duy Tính nhìn bạch, Ký Minh đang dọn dẹp bàn ăn, trong lòng âm thầm vui mừng. Không biết Đỗ Tử Thành tìm đâu tuyệt phẩm này, hôm nào phải mời hắn đi ăn một bữa mới được. Đột nhiên bạch Ký Minh thò đầu ra gọi. Duy Tính anh qua đây, giúp tôi rửa bác với. Liêu Duy Tính thở dài đứng dậy, chậm chạp bước vào nhà bếp. Bạch Ký Minh đang thành thạo rửa từng chiếc bát, hai tay trắng xóa đầy bọt. Liêu Duy Tính nhìn bộ dạng bận biểu của cậu, tự dưng cảm thấy rất ấm áp. Sự thật đã chứng minh, Bạch Kiếm Minh có rất nhiều ưu điểm, khiến Liêu Duy Tính hận mình sao không thể gặp cậu sớm hơn. Người này dường như rất thích làm việc nhà, cũng không biết lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày đều làm những món mới, trong phòng lúc nào cũng sạch bông không một hạt bụi. Có một lần Liêu Duy Tính vô tình hỏi, Cậu không phải đi làm sao? Bạch Ký Minh thản nhiên đáp Đang trong kỳ nghỉ Liêu Duy Tính còn muốn hỏi tiếp Nhưng đột nhiên nhớ đến Đỗ Tử Thành từng nói Hai bên không hỏi nghề nghiệp Không hỏi quá khứ của nhau liền nặm miệng lại Tính cách của Bạch Ký Minh rất điềm đạm Là cực kỳ biết lắng nghe Trong cái thời đại ai cũng muốn khoe khoan bản thân Sự trầm lặng của cậu giống như một viên kim cương hiếm có Bất luận Liêu Duy Tính nói gì Lúc nào cậu cũng chăm chú lắng nghe. Hơn nữa kiến thức của cậu rất rộng, vấn đề nào cũng có thể bổ sung một hai câu, càng khiến Liêu Duy Tính thao thao bất tuyệt. Bạch Ký Minh cũng thích xem phim, thích nhất là phim kinh dị. Hai người thường cũng tròn trên sofa ăn khoai tây chiên, tựa vào nhau cùng xem đĩa. Cho dù là phim Bạch Ký Minh xem rồi, cậu cũng tuyệt đối không có ý kiến gì, làm như lần đầu tiên vừa mới xem. Nhưng cậu không thích đến rạp chiếu phim Cảm thấy ra ngoài đông quá thiệt phức Con người này có sức chịu đựng đáng khâm phục Không cần giao thiệp cũng chẳng tiệt Tùng gì cả Liêu Duy Tính âm thầm để ý Phát hiện Bạch Ký Minh còn rất ít khi nhận điện thoại Như thể cậu đến đây sống Ngay lập tức hoàn toàn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài Liêu Duy Tính là người thích ồn ào Công việc của anh cũng cần phải ra ngoài Lúc anh tham gia nhậu nhiệt bên ngoài Bà Ký Minh không hề gọi điện cho anh, cũng không hỏi bao giờ anh về. Thường thì vào nửa đêm, khi Lưu Duy Tín uể oải để cửa bước vào, trước mắt anh không còn là một khoảng tối đen kịch, mà là ánh đèn mờ ảo hắt ra từ bợt thềm. Rất ấm. Trong chuyện dường chiếu, hai người hoàn toàn ăn khớp, trừ từ tuyệt vời ra, Lưu Duy Tín không biết với hình dung như thế nào nữa. Bạch Ký Minh rất tự nhiên, chưa từng ngưỡng nghiệu che che đầy đậy. thậm chí cậu còn lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật khác, sau đó thực hành ngay trên cơ thể Liêu Duy Tính. Lúc nào cậu cũng có những cách quái lạ, đem đến thích thú bất ngờ cho Liêu Duy Tính, thậm chí còn đề nghị hôm nào đó chơi trò SM. Có lúc Bạch Ký Minh rất điên cuồng, hai người cùng nhau thử nghiệm những cảm giác khác biệt, bất luận yêu cầu của Liêu Duy Tính có quá đáng đến đâu, cậu cũng chưa từng từ chối. Quả là thích thú vô cùng, khó mà diễn tả nổi. Liêu Duy Tính rất mãn nguyện, đương nhiên cũng không thể bạc đãi đối tác xuất sắc này. Quần áo từ trong ra ngoài mua cả đống, thẻ tính dụng tiền mặt đặt ngay trên kệ giày trước cửa, quà tặng đem về thì khỏi nói. Bạch Kiến Minh không tự chối cũng chẳng cảm ơn, chỉ mỉm cười nhận lấy. Liêu Duy Tính tâm trạng rất tốt, ngày nào cũng mong đến tối về nhà, thưởng thức trò mới của Bạch Kiến Minh. Bất luận là trên món ăn hay trên người, cuộc nhọ nhẹt xả giao nào có thể trốn anh liền trốn, đột nhiên cảm thấy cuộc sống ngày xưa thật nhàm chán vô cùng. Tan ca anh đến cửa hàng mua một bó hoa tươi, khi lái xe còn tưởng tượng cảnh rắc cánh hoa lên cơ thể láng mịn của Bạch Kim Minh nhất định hấp dẫn mê người. Tiêu Duy Tính cười thầm, có chút môi nóng không yên. Nghĩ đến Bạch Kim Minh thích ăn bánh gato, anh lại xuống xe đi mua một cái. Cũng chẳng biết sinh nhật cậu là ngày nào, nhớ mang máng trên tờ giấy khai báo lý định hồi trước có viết, đến lúc đó phải tổ chức ăn mừng mới được. Tiếc là bạch Ký Minh không uống rượu, không thì hai người đã làm một bữa tiệc dưới ánh nến rực rỡ, uống chút rượu vang càng thêm lãng mạn. Gợt đây đang rộ lên một bộ phim bom tấn, lần này nhất định phải lôi cậu đến đạp, ngồi nhà xem đĩa làm sao mà so được, nhưng bộ phim về thảm họa toàn cầu cần nhất chính là hiệu ứng chấn động. Đỗ Tử Thành đính hôn, cũng nên đưa Bạch Ký Minh đi cùng, thiện thể giới thiệu với vài người bạn. Cậu với Đỗ Tử Thành thân thiết vậy, chắc không từ chối đâu. Tiêu Duy Tính nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, cho xe vào ga ra. Tay cầm bó hoa, miệng huyết sáo bước lên lầu. Ấn chuông cửa một lúc cũng không thấy Bạch Ký Minh ra. Tình yêu tinh này là dở trò gì mới không biết. Liêu Duy Tính phị cười, rút chìa khóa mở cửa. Trong phòng tối ôm, liêu Duy Tính bật đèn, bước vào phòng ngủ Ký Minh Không có ai trả lời liêu Duy Tính đi từ phòng này sang phòng khác Thư phòng, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, ban công Đều không thấy bóng dáng bạch Ký Minh liêu Duy Tính đột nhiên cảm thấy sợ hãi Anh chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng Lao ngay vào phòng ngủ, xoẹt một tiếng mở toan tủ quần áo Quần áo của Bạch Ký Minh cũng không thấy nữa Liêu Duy Tính quay đầu Nhìn tờ lịch bắt mắt trên đầu giường Một tháng Vừa đúng một tháng Như thể máu trong người bị rút cạn Liêu Duy Tính ngồi đờ đẫn trên giường Đầu óc trống rỗng Anh thất thần lần mò lấy ra một điếu thuốc Châm lửa hít hai hơi Bỗng nhân đứng bật dậy gọi điện thoại Duy Tính hả? Tìm mình có chuyện gì? Giọng của Đỗ Tử Thành bạch kiến minh đi rồi đi rồi à một tháng rồi nhỉ <cười> mình đã bảo cậu ta rất tuyệt thế nào thích lắm phải không số di động của cậu ấy bao nhiêu im lặng rất lâu sau đổ tử thành mới lên tiếng đã nói rõ xong xuôi được ai nấy đi cậu còn tìm cậu ta làm gì liêu duy tính nhất thời không biết nói gì nói là anh đã thích cậu ấy sao nói là không muốn chia tay tức là còn muốn tiếp tục, nói là không phải là cậu nghiêm túc đấy chứ." Đỗ Tử Thành trầm giọng xuống. "Duy tính, về căn bản cậu không hiểu gì về cậu ta hết. Lúc đầu do mình giới thiệu cậu là một người rất dứt khoát, hết là hết, tuyệt đối không dây dưa lôi thôi nên cậu ta mới đồng ý. Bạch Kim Minh là một người rất cố chấp, đã chia tay thì nhất định không bao giờ quay lại, thôi bỏ đi." Tổ Tử Thành lại cười. <cười> Hay là để mình giới thiệu cho cậu một anh chàng tuyệt vời hơn Trước mặt cậu Mình tình nguyện làm tú ông đó Đỗ Tử Thành còn nói gì nữa Liêu Duy Tính chân vùng nghe Anh chậm chập cướp máy Trong lòng chợt thấy trống hoác Con người đó mới sáng nay Còn ngoan ngoãn quyến rũ bên dưới anh Không ngờ nói đi là đi Ngay cả một lời từ biệt cũng không có Phải chăng ngay lúc đó cậu ấy đã quyết định sẽ rời đi rồi Liêu Duy Tính cúi đầu Nhìn thấy bên cạnh chiếc chìa khóa giữ phòng đặt trên bàn là một phong thư vừa dày vừa to Soạt một tiếng, tất cả các thứ bên trong bị anh đổ lên bàn Thẻ tín dụng, tiền mặt vẫn thế không thiếu một đồng Dưới cùng là tờ giấy trắng có in một bản biểu kê khai Liêu duy tính vội vàng rút ra, lật qua lật lại mấy lần Muốn tìm trong đó một câu hoặc nửa câu có chút tình ý Không có, hoàn toàn không có trên đó chỉ có hàng loạt con số khô khan vô vị quần áo bao nhiêu tiền quà tặng bao nhiêu tiền có thể trả lại đều trả cả rồi không thể trả thì để lại một số tiền tương ứng ước chừng hơn một vạn rõ ràng từng món một không thật không biết cậu tìm thấy mấy tờ hóa đơn bằng cách nào bạch ký minh rõ ràng có tính toán hơn nhiều so với những gì cậu thể hiện trước mặt liêu duy tính Liêu Duy Tính chợt nhớ đến những tấm ảnh mà hai ngựa tự trực trong lúc nhàn rỗi, đã thống nhất để trong máy tính thỉnh thoảng xem. Toàn bộ đều xóa sạch, một tấm cũng không để lại, ổ cứng cũng xóa, thẻ nhớ của máy ảnh cũng xóa. Bạch Ký Minh biến mất không để lại một dấu vết, ngay cả những dòng chữ cuối cùng kia cũng được đánh bằng máy tính. Nhớ lại lúc trước, tờ giấy kê khai lý lịch là do tự tay cậu viết. Đúng rồi, còn có tờ giấy đó. Lưu Duy Tính lao tới, kéo ngăn tủ bên đầu giường của mình. May mà tờ lý lịch vẫn còn, nét chữ ngay ngắn thanh thoát, có cả tấm ảnh đời thường nữa. Bạch Chí Minh dựa vào lan can, mảng tóc trước trán bị gió thổi khẽ đung đưa, môi nở nụ cười, dịu dàng tĩnh lặng. Chỉ còn lại mấy tờ giấy cùng tấm ảnh này, chứng minh rằng từng có một người như thế ở bên Lưu Duy Tính suốt một tháng nay. Lưu Duy Tính nằm ngửa trên giường, Nhìn chầm chầm màu trắng xám trên trần nhà, trong lòng không biết là cảm xúc gì nữa. Thất vọng, đau đớn, kinh hãi, phẫn nộ. Dường như mỗi thứ có một chút, nhưng lại dường như chẳng phải thứ nào cả. Thậm chí anh không thể nói Bạch Ký Minh đã sai. Điều kiện đã nói rõ ngay từ đầu, hết một tháng thì được ai nấy đi, đương nhiên không thể trách được. Tiền và thẻ tín dụng đều vứt trên bàn, Bạch Ký Minh không đem theo cái gì. Nhưng mà, thật sự chỉ như thế này thôi sao? Trừ những thứ có thể nhìn thấy kia, thật sự không còn gì khác ư. Những tiếng cười, những cảm xúc mãnh liệt, những lời ngọt ngào âu yếm, những tiếng rên gào không thể kiểm soát, tất cả hóa thân vào đống độ vô hồn kia, khiến lùng ngực, liêu duy tính bị bóp nghẹt, thở không ra hơi. Bạch Ký Minh, cậu thật sự quá tuyệt tình. Hết chương 2